các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thật thì lại bị khê vì sự hồi hộp trước khán giả đông đúc với anh vẻ mặt mình nên lạnh lùng hay là nên khóc than oán trách hay là mặc anh ấy ôm choàng mình sẽ kể lể cho anh bao nỗi nhớ nhung có lẽ m mình chỉ nên hỏi một câu tại sao anh không để cho em quên hẳn anh đi hình em anh đã đến gần với em rồi mà em dường như cũng mong anh đến Hình định nói thế nhưng cô lại thôi. Mấy hôm nay anh không tìm được cơ hội để thoát thân, tìm em cũng rất khó. Anh vẫn từng giây từng phút nhớ đến em, có lúc nghĩ mãi nghĩ đến b u ố t cả o Đúng thế, nhà trường rất nghi hoặc về hành động của mình, nhất là về chuyến đi nghi h ư n g thì tất nhiên sẽ không buông tha anh. Anh biết không? Lúc nhớ anh, em nhớ đến b u ố t cả o Bây giờ thì anh cũng đã được tự do, anh đã nghĩ rồi. Em coi anh là người như thế nào thì tùy, nhưng anh sẽ ngày ngày v à o thăm em, cùng em đến vườn hoa. Anh muốn được mãi mãi bên em. h ì n h biết khi Tốn nói những câu này không hề e ngại bộc lộ những cảm nghĩ xuất phát từ đáy lòng. Cuối cùng h ì n h cũng dừng trước những bước chân vội vã, quay trở lại ngắm tạ Tốn từ đầu đến chân. Tốn mặc chiếc áo choàng dài trắng dài rộng, rõ ràng là anh đã trà trộn vào đây với danh là một bác sĩ. Ánh mắt anh vẫn kiên định và trong sáng như xưa, hình thấy mình không còn ước mong gì khác nữa. Nhưng nước mắt đáng ghét lại trào ra. Hình thầm hạ quyết tâm, mình khóc lần này là lần cuối cùng. Thế này cũng hay, mình lại được người mình yêu lau nước mắt cho rồi. Tôn ủ hai bàn tay lên đôi má của hình. Em đã gầy đi. Liệu có giống y hệt như mình đã tập dượt không? Quyết tâm của hình vừa đưa ra cách đây vài giây đồng hồ giờ đã tan biến. Hình cầm tay Tuấn áp lên môi định hôn, nhưng Hình lại nghĩ Hãy cắn một cái vào tay anh. Tuấn v ờ kêu tướng lên, nhìn vết răng hằn trên tay rồi lại nhìn Hình. Em không mở miệng thì thôi, hễ hợp mở miệng là lại cắn người ta luôn. Rồi cũng đến lúc Hình nói: Em là một con bé điên. Anh nên tránh xa em một chút t h ì hơn. Tuấn ôm choàng lấy Hình, đừng có nói vớ vẩn. Em tỉnh táo hơn bất cứ ai và đáng nói. hơn cả là mạnh mẽ hơn bất cứ ai anh xấu hổ vì mình còn thua xa vì thấy anh càng nể trọng và mến yêu em hình thấy một vài bệnh nhân xung quanh đang tò mò nhìn cô và tốn nhưng thôi kệ họ hình ngả đầu vào vai anh khẽ nói đừng cho em đi tàu bay giấy nữa em đang định nói với anh nghe rồi thì đừng có mà tự kiêu và lúc như thế này anh vẫn không bỏ rơi em thì sẽ làm cho em càng thêm mạnh mẽ mạnh mẽ thể hiện bằng cách cắn người ta à? Anh thấy em chỉ mạnh răng thì có. Anh hãy nghiêm chỉnh một chút đi. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng rốt cuộc hình không muốn giữa thanh t i ê n bảnh nhật, bất nhã với mọi người xung quanh lâu hơn nữa. Hình buốt lại mái tóc cho gọn, rồi cùng tối lững h ữ n g bước trong vườn hoa. Có phải? những ngày vừa qua nhà trường không ngớt căn vặn anh không nói chuyện với tốn bao giờ hình cũng thấy nhẹ nhõm hơn chứ còn gì nữa các bố ấy cứ hỏi anh đi với em khi nào cũng như hình tốn thích vận dụng bài hát không còn gì nữa của thôi kiện và đi đến nơi nào nhìn thấy những gì vân vân anh nói thật nhé ít hôm nay diệp hình tạ tốn trở thành sao của toàn trường có thể gọi là một cặp tình nhân hạng sao khiến vô số người vẫn v ơ mơ tưởng. Thế mà anh vẫn dám vào đây vì anh muốn gặp em. Có một chuyện rất lạ em vẫn muốn hỏi anh. Hôm nhà trường muốn tóm em đi viện, em chạy trốn theo lối vườn ư ơ m cây mà em và anh đã đi hồi nọ. Khi ra cổng thì gặp ngay một chiếc taxi đang đợi. Lái xe nói là xe để chờ em. Có phải là anh đã bố trí không? Không, vì lúc đó anh không hề biết tình hình em ra sao thì bố trí gì được. thế thì lạ thật nhưng ngay nhân viên điều độ cũng nói là có một phụ nữ đã gọi xe thì người ấy có thể là ai những chuyện quái lạ đã xảy ra với em đâu phải là ít anh cho rằng chỉ là thêm một chuyện nữa mà thôi tốn nhún và nhưng chính anh cũng đã khích lệ em tìm hiểu rõ ngọn ngành kia mà sau bây giờ lại tỏ ra khôn ngoan để cầu an à nhưng v h i tùy lúc hiện giờ em đang p h ở phạc thế này không phải lúc cần đau đầu suy nghĩ để làm xét lớp hôm mà cần phải nghỉ ngơi cho sức khỏe đã nhưng ngày 16 tháng 6 sắp đến rồi c ò n gì có lùng ảnh đã nghĩ rằng đến hôm đó em vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net